This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Concord Grove Houston and KTXB 890 AM, Maybank, Dallas Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon Radio 890 AM và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. trịnh đến lời quê thói của lần suốt trước Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái cái thủ tục hay hoặc là những cái gì đó mà nói về có liên quan về đến cái đám cưới Thí dụ như là lấy bỡ kén tông lấy chồng kén giống có đúng hay không hay hoặc là người trong cùng họ có lấy nhau được không hay hoặc là những cái sự tích tơ hồng là có rất nhiều trong trong tuần lễ trước và tuần lễ này và Tính sẽ được tiếp theo cái những cái, cái thủ tục hoặc là những cái điều hay trong cái cái tập tục cưới hỏi của người Việt Nam và chúng ta hoàn tính sẽ được mời quý vị cùng đến với chương trình đất lệ về thói với phần đầu đó là lễ sinh dâu có những cái ý nghĩa gì mời quý vị cái việc lễ sinh dâu thì cái lễ này rất là đơn giản lắm. Trước cái giờ đón dâu thì nhà trai cử một hai người thường là bà bác bà cô và chị của chú rể để đưa một cái cơ trầu the hoặc là một cái be rượu đến để mà sinh dâu là cái ngũ ý là báo trước cái giờ à, cái đoàn này sẽ đón dâu sẽ đến để mà nhà gái sẵn sàng để mà đó tiếp chắc là cái cái cái cái thủ tục này à, cái cái điều khoản này thì chắc lại là, là quý vị nào đã từng có con cái hay hoặc là đi tham dự nhiều những cái đám cưới bây giờ thì cũng đôi khi có những nơi có như vậy và phong tục này có nhiều cái ý nghĩa rất là hay tới quý vị M dù là hai gia đình đã quy ước với nhau từ trước về cái ngày cái giờ như là cái thành phần để mà đứa đón rồi Nhưng mà để đề phòng mọi sự bất trắc, mọi tình thất thiệt cho nên mới định ra cái lễ này để mà biểu hiện cái sự cẩn trọng trong hôn lễ. Mắc xua sure là giờ đó, ngày đó nha, phải đoàn bao nhiêu người, bao nhiêu người đến, mấy giờ, mấy giờ, phải không thật quý vị? Và à, thời gian này thì chú rể cũng như là cha mẹ của chú rể rất là bận rộn và không thể nào mà sang cái nhà gái được cho nên mới nhờ người đại diện sang để mà báo trước như là à, như là một trong những cái người à, đi đâu để mở đường, để mà chuẩn bị cho cái lễ cưới của họ. À, để trong trường hợp vạn nhất hay hoặc là do thời tiết hay hoặc là do trở ngại giao thông à, gần qua giờ quy ước mà đoàn đón dâu chưa đến thì nhà gái biết để mà à, biết cách để mà làm lễ gia tiên hay hoặc là phái người sang nhà trai thăm dò. Ngày xưa là như vậy chắc ngày nay các bạn Tính khi mà nói đến đây Hoàng Tính là nghĩ đến, à, nếu mà bây giờ nếu là đàn gái mà không, đàn trai mà không có cử người qua thì thế nào cũng phải là cầm cái cell phone lên cõi qua <cười> mấy giờ mấy giờ tôi qua nha ông xui chuẩn bị đón chẳng hạn như vị và trong cái trường hợp mà hai gia đình cách nhau quá sai hoặc là quá gần thì hai dân có thể thoả trường với nhau miễn là bớt cái lễ này hay hoặc là nhập lễ xin dâu và đón dâu làm một đi bởi vì ngày xưa hãy mà có một cái cái lễ nào đó trong gia đình nhất là có một cái cái ngày quan trọng như vậy thì nó rất là rườm rà và nó cũng rất là tốn kém à, phải cần phải có nhiều người đến giúp đỡ cho một cái lễ đó nào là bánh trái, hoa, quả hay hoặc là cũng khiến như thế nào có rất là nhiều à, đôi khi có những cái người, ví dụ như là ông Cả, ông Hương, ngày nọ đồ, những người làm lớn hay hoặc là những à, ông mà lớn tuổi hơn thì lại không biết là cái ngày đó có rảnh hay không và cái cách nhập lễ sinh dâu và đón dâu cũng tiến hành như sau khi mà đoàn đón dâu đến ngõ của nhà gái thì đoàn còn chỉnh đốn lại nào là tư trang rồi sắp xếp lại ai đi trước ai đi sau trong khi đó thì sẽ có một cái cụ già đi đầu họ sẽ cùng với một người đội lễ mà cái đội lễ này đó, đó là một cái mâm quả trong đó nó đựng trầu, đựng cao, đựng rượu vào trước rồi sau đó gõ cửa, mở cửa ra đặt lên bàn thờ thắp hương vái rồi trở ra sau đó mới dẫn toàn đoàn vào làm dễ lễ chính thứcon dọc và lẽ này phải tiến hành rất là nhanh thông thường là nhà gái vái chào xong rồi chủ động sinh miễn lễ rồi là một vị huynh trưởng cùng ra luôn để mà đ đón đoàn trai vào từ quý việc đó là à, một cái phần hoàng kính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình đất Lê quê toán ngày hôm nay lễ sinh dâu có những ý nghĩa gì đến với chương trình đất lời quê thói của Sài Gòn Đà Nát 890 AM. Tiếp theo đây, hoàn Tính xin được gửi đến cho quý vị một phần cũng trong cái vấn đề mà cưới hỏi, hôn nhân đó là mẹ chồng sẽ làm gì khi mà con dâu bắt đầu về nhà. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Phong tục ở mỗi địa phương thì mỗi khác trái ngược nhau nhưng mà đều có một cái ý nghĩa rất là hay. Ngày xưa ở nhiều địa phương ngoài Bắc Phần À, Nghệ An, Hà Tĩnh thì có một cái lệ Đó là tục là mẹ chồng à, Ra cất cái nón Cho con dâu Cái chuyện như sau, nhà trai đặt sẵn trước Có một cái nồi đồng, một cái gáo Thì trong nồi này đặt sẵn một cái quan tiền đồng Và đựng đầy nước ở trong đó Cô dâu vào đến cổng Thì dùng cái gáo múc nước Rửa mặt, rửa mũi, rửa chân, rửa tay Sau đó thì mẹ chồng bước ra Cất nón cho con dâu Con dâu thì một tay cầm lấy cái quan tiền Một tay vẫn cầm quạt Để mà che mặt Mẹ chồng sau đó mới dắt con dâu vào nhà Rồi đặt quan tiền và cái, cái quạt lên bàn thờ cúi đầu để mà làm lễ gia tiền Bốn lại ba vái theo cái tư thế của người nữ Và sau đó thì như thế nào mẹ chồng Mới dắt cô dâu cầm cả tiền Và quạt đi đâu quý vị có biết không Đi vào buồn <cười> Trong buồn của Tân Lan và Tân Gia Nhân Nghi um, Đã chuẩn bị sẵn Là, là trầu nước Hoa, quả giường chiếu mới cái gì cũng mới hết. Đôi chiếu trải thì úp vào nhau do một cái người thân ở trong họ có tuổi tát, vợ chồng sống toàn không có cải vã, con cái đông đúc lập ăn nên nổi. Được gia đình này mời đến để mà trải chiếu, nếu mẹ chồng mà có đủ tiêu chuẩn trên thì mẹ chồng trực tiếp dọn giường trải chiếu, nhưng mà bố chồng thì không có được các thưa quý vị. Ngày xưa đó khi mà con dâu nghỉ ngơi xong, khăng yếm chỉnh tề mới bưng cái hộp trầu ra chào họ. Trường hợp mà mẹ chồng đã mất thì một bà cô hay hoặc bà dì sẽ thay thế trong cái thủ tục này, thưa quý vị. Phong tục này thì có nhiều cái ý nghĩa lắm. Thời xưa khi mà con dâu trước khi về làm dâu thì còn hoàn toàn xa lạ, bỡ ngỡ, chưa biết đâu là buộc, đâu là bếp, ai là bố, mẹ, chồng cả. Trừ trường hợp sống dìm quen biết nhau từ trước, không có tính nha, là thân phận con gái chưa cưới đã về nhà trai thì bị dư luận dèm pha là con nhà hư đốn. Có người chồng thì lại rụt rè, e lệ Có trường hợp thì trước lễ cưới Chưa hề mà tỏ mặt nhau, chưa biết nhau Cả cha mẹ đặt đầu con ngồi đó Cho nên cũng chưa biết rồi Vậy nên mẹ chồng niềm nở ra đón con dâu là như vậy Dắt con dâu vào nhà là hay là phải lẽ Mới mới bước về nhà chồng mà Đã được tổ tiên, đã được ông bà, đã được cha mẹ chồng ban phước Lộc dồi dào như nước à, quan tiền là một cái biểu tượng vốn liếng của riêng mà mẹ chồng đã trao cho. Đó là cái, cái cái ý nghĩa cái phong tục này có ý nghĩa rất là hay thức quý vị nhiều địa phương lại có một cái tục khác đó là khi con dâu vừa vào đến nhà thì như thế nào thì mẹ chồng cầm cái chiếc bình vôi tạm lánh sang hàng xóm ít phút. <cười> cái tục đó cũng có ý nghĩa hay nha thưa quý vị. Tức là sao? Tức là mẹ chồng đã xác định được cái vai trò của mình trách nhiệm của con dâu sẽ về làm chủ mẹ chồng sẵn sàng trao quyền cái công việc trong nhà, trong cửa cho người con dâu này nhưng mà không phải trao toàn quyền đẩy hết trách nhiệm mà bà vẫn là một người nắm quyền điều hành vì như thế nào bình vôi là một cái vật tượng trưng cho bà chúa ở trong nhà cho nên bà mới cầm đem đi qua bên hàng xóm tạm lánh ít phút là như vậy đó thưa quý vị. Đó là ừ, những cái điều mà họ Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình đất này quay trở ngày hôm nay để nói về mẹ chồng làm gì khi mà con dâu bắt đầu đi về nhà mới. <cười> Chương trình đất đề quê thói của Sài Gòn lá 890 em và tính thật gửi đến cho quý vị với những cái phong tục những cái tập quán rất là hay à mà tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong các chương trình ngày hôm nay để nói về những cái phong tục trong vấn đề hônễ cưới hỏi giữa đàn trai và bạn gái giữa cô dâu và chú rể như thế nào Tại sao mẹ cô dâu kiêng không có đưa không có đi đưa dâu từ quý việc hoàn tính sẽ gửi đến cho quý việc sau đây Hồi xưa trong cái chế độ phong kiến cũ tức là lâu lâu lắc rồi. Hôn nhân cưỡng ép thường là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thực ra thì trong nhiều gia đình người cha quyết định mọi việc, người mẹ chỉ biết tuân theo. Và vì thế mới xảy ra một số cái trường hợp ái oán đó là cái ngày mà con gái vui quy đáng lẽ là, là cái ngày vui nhất ở trong đời nhưng mà người thì khóc lóc buồn tủi vì ép buộc. Người thì lo sợ cái cảnh làm dâu làm vợ. Từ cái tấm bé chưa rời cha mẹ thì nay thì tự nhiên mẹ con xa nhau, mẹ thương con còn thờ dại cũng mũi lòng mà sụt sùi khóc. Thế là trong khi hai họ đang vui mừng, yến ẩm ở ngoài, ở nhà ngoài thì hai mẹ con lũi thủi, cấp nó mà ra về, tan tiệc nhà trai chẳng tìm thấy cô dâu đâu nữa. Qua một vài đám đại loại như vậy thì người ta mới rút ra được một bài bài học là không nên để mẹ cô dâu đi đưa dâu nữa, dần dần bắt trước nhau, sau đó trở thành cái tục lệ đó quý vị. Ở một vài địa phương cả bố cô dâu cũng không được đi đưa dâu với một lý do là con mình đã gả bán cho người khác rồi. Tuy rằng trong cái văn sách có ghi là giá thú bất luận tài, nghĩa là không bàn đến tiền tài trong cái việc cưới hỏi, nhưng mà không hiểu vì sao trong ngôn ngữ Việt Nam lại kết hợp gả bán lại liền nha, phải không thưa quý vị? Thời nay thì hôn nhân tự do trai gái tìm hiểu yêu nhau kết hôn, trình Cái cái, cái cái tiêu chuẩn là tình yêu đôi lứa, cha mẹ chỉ tham gia góp ý hướng dẫn. Vậy thì cha mẹ có nên đến dự lễ vui của hai con không? Đã có nhiều đám cưới ngày nay đã bỏ tục kiêng này rồi đúng không thưa quý vị? Đó là tại sao mà mẹ cô dâu kiêng không đi được dâu trong cái ngày trọng đại đó là để thưa quý vị. đất lệ về thoái ngày hôm nay mà tin đặc biệt gửi đến cho quý vị đó là tại sao trong một cái đám cưới trong một cái hôn l như vậy mìnhà trai bạn gái phải có phù dầu mình cô dâu phải có phù dâu thư quý vị thì tục đại xưa cần có phù dâu bởi vì hôn nhân cưỡng ép do cha mẹ địnhnh đạt nhiều nơi lại có cái nạn tạo hôn thông thường thì nữ thập ta mà Nam Thập lục Con gái 13 tuổi về nhà chồng đã biết gì đấu do đó cô dâu phải có người nên mà dẫn dắt và người dắt cô dâu gọi là phù dâu thực với việc ngay xưa phụ dâu phải là người cô người gì hay hoặc là chị em thân thiết của cô dâu có khả năng thuyết phục có khả năng bài vẽ cho con que giúp cô dâu được cô dâu kính n để mến phục vân lời được bố mẹ cô dâu quỷy thác Người phù dâu phải là người may mắn, tốt, phúc, duyên, ưa, phận, đẹp, con gái lành, mạnh, ngoan ngoãn, gia đình êm ấm, đề hòe, có thể truyền cái kinh nghiệm làm dâu, làm mẹ, làm vợ, cho người em, cho người cháu, cho cái người bạn của mình. Phù dâu nhiều khi còn phải ở lại năm 7 ngày sau để mà cô dâu đỡ buồn và để chỉ bảo cái kinh nghiệm. Thông thường thì phù dâu cũng trở lại với dâu rể trong cái lễ lại mặt. vị Đám cưới ngày xưa phải có phù dâu. Không có định lệ Và cũng không có một cái chân từ là phù rể Đám cưới ngày nay nhiều nơi có cả phù dâu phù rể luôn Có đám mời đến 5-6 đôi phù dâu phù rể Toàn là trai thanh gái lịch Chưa vợ, chưa chồng <cười> Có lẽ chủ yếu là để cô dâu thêm bạn chú rể thêm bầu Phải không thưa quý vị Hay là phải chăng là ngày nay chàng rể bẻn lẹn e thẹn hơn xưa Cho nên phải có người dẫn dắt <cười> Dẫn dắt không phải một phù dâu Mà cả đám phù dâu luôn Hay hoặc là cả đám phù rể luôn Hay hoặc là đám cưới trước Thường sinh ra nhiều cái đám cưới sao Cho nên phải chăm lo mà đào tạo những cô dâu chú rể tương lai Cho nó quen cho nó biết đi Để cho nó biết đám cưới như thế nào Vâng, tại sao phải có phù dâu là như vậy Từ quý vị đang đến với chương trình đặc lệ quê thoái của Sài Gòn Đà Lạt, 890 AM. Tiếp theo đây, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái phần gọi là lễ lại mặt có ý nghĩa gì? Lễ lại mặt ha. Có nhiều người lại nghe không biết là cái gì mà quý vị cũng thầy gọi ra đây. Lễ thành hôn tơ hồng hợp cẩn song xuôi hai vợ chồng tân hôn mới trở về nhà gái mang theo lễ vật để mà tạ gia tiên ông bà cha mẹ, đi chào họ hàng thân nhân ở bên nhà gái, sau đó thì đoàn bố mẹ và vài người thân sang nhà chú rể và kể từ cái buổi đó, mẹ cô dâu mới chính thức tới nhà chú rể và nhà thông gia, bởi vì trong lễ cưới mẹ cô dâu nơi có nơi thì cả bố luôn nữa không được đi đưa dâu, lễ lại mặc thường tiến hành vào ngày thứ 2 hay hoặc là thứ 4 sau cái ngày cưới gọi là nhị hỷ hay hoặc là tứ hỷ, tùy theo cái khoảng cách xa gần và khoảng cách và cái hoàn cảnh cụ thể mà à, cái đám đó sẽ đình cái ngày và thành phần chủ khách rất là hẹp, chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình mà thôi quý vị. Theo phong tục cổ ở bên Tàu, nếu trong lễ lại mặc có được một cái thủ lệ cắt lỗ tai. Tức là ngầm báo với nhà gái rằng nhà trai trả lại vì con gái ông bà đã mất trinh. Đem tân hồn có lót à, cái giấy bảng gọi là cái giấy à, thám trinh để mà xem người con gái còn trinh tiết hay không đó. Thưa quý vị, nếu mà còn trinh thì trên giấy bản sẽ có mấy giọt máu. Mã giám sinh sau khi cưỡng ép phá trinh nàng kiều xong thì dùng nước vỏ lựu à máu màu gà, học lưng gạt lần chơi nhầm là kiều vẫn còn trình rồi quý vị. À, cái trường hợp hai nhà xa xôi cách trở ông bà già lão thì nên miễn cho nhau. Cô dâu chú rể nếu mà bằng công tác, bằng công an Việt Nam thì cũng nên được miễn thứ và nếu cái điều kiện cho phép thì nên duy trì vì cái này này mang rất là nhiều ý nghĩa tốt đẹp tôi quý vị. Đó là gì? nhắc nhở con về cái đạo hiếu phải biết tạ ơn sinh thành, coi bố mẹ vợ cũng như là bố mẹ mình và coi bố mẹ mình cũng như là bố mẹ vợ, tức ngược lại, thắt chặt và mở rộng cái cái mối quan hệ thông gia với nhau, họ hàng ngay từ buổi đầu à, tình cảm sẽ được nhân đôi hơn, êm ấm hơn. Hai gia đình cũng trao đổi và rút kinh nghiệm về cái việc tổ chức hôn lễ cũng như là bàn bạc về cách cái trách nhiệm của hai bên bố mẹ trong việc tác thành cho cuộc sống của đôi lửa trong tương lai như thế nào. Vâng quý vị, đó là cái phần lễ mà cái người ta gọi là cái lễ lại mặt có ý nghĩa gì mà Hoàng kính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình đất lễ quê thói ngày hôm nay. họ ít sẽ vào là 890 thầy em. Kính thưa quý vị đàn ông mà lấy vợ gọi là thú, đàn bà lấy chồng gọi là giá. Có nhiều trường hợp đàn bà phải tái giá, một là duyên không có ưa, phận không có đẹp phải ly hôn, hai nữa, hai nữa đó là gì? Đó là nửa đường đức gánh, quả bộ khi tuổi còn son. Ở đây chúng tôi không nói đến cái sự khác biệt giữa cái luật hôn nhân thời xưa và thời nay và những cái quy định bất công về cái phụ nữ của thời phong kiến mà chỉ nói về các phong tục, trong đó một số phong tục vẫn còn duy trì cho tới ngày nay. Đó là gì? Cha mẹ chị gả bán một lần, lần sau không có tham gia cưới hỏi nữa. Hay hoặc là đàn bà quá tụp gọi là nạ dòng, ít có trường hợp lấy được trai tân, phần lớn làm vợ kế hay hoặc là vợ lẽ, nói chung là chấp nối cái tơ duyên rõ ràng lại đó thưa quý vị cho nên lễ cưới họ chỉ bó hẹp trong các phạm vi thân nhân gia đình và vài bạn con xóm giềng mà thôi. Đó là cái phần khi người đàn bà tái giá cần có những cái thủ tục gì thưa quý vị. Và khi mà nói đến phần này thì hoàn tính là nhớ đến là tại sao mà lại không lấy được trai tơ thưa quý vị. À, ngày xưa những người đàn bà quá chồng Hay hoặc là bị chồng bỏ thì chỉ còn cái cách là lấy lẻ hay hoặc là lấy kế, mặc dầu còn rất là trẻ, còn son đó, cũng ít ai lấy được, trai tân, trai tơ bao giờ cả. Những ai là trai chưa vợ mà kết duyên với gái đã có một đời chồng, dù ít tuổi hơn mình, cũng bị làng nước trên xã, ở dưới huyện cửa chê. Ngược lại có những cái đức lan quân đã ngoài tứ tuần rồi, đã hai ba đời vợ rồi, vẫn lấy được con gái tơ chỉ bằng tuổi con mình. Như vậy mà thiên hạ vẫn khen là đẹp đôi vừa lứa chứ rất là ngày xưa thưa quý vị, những người đàn bà duyên phận hẩm hiu quá lứa lỡ thì ngày xưa chỉ làm vợ lẻ nàng hầu, thời nay rất là khó lấy chồng. Lúc hôn nhân phong kiến ngày xưa có nhiều điều rất là bất công đối với phụ nữ, lúc hôn nhân sau này cũng đã thực hiện đúng nam nữ bình quyền, nhưng mà cái tập tục dư luận xã hội vẫn còn bất công đối với nữ. À, bởi vậy muốn làm sao cho cái người phụ nữ À, phải phải vươn lên thì tất nhiên họ phải cố gắng để mà đòi giải thoát khỏi những cái mặt cảm vô lý nổi trên trong cái vấn đề tại sao lại dòng mà không được lấy trái tơ lại vậy thực việc thưa quý vị dẫn đến một chương trình trò giải phê thối của Sagana La 890 AM và khi mà chúng ta nói đến những người đàn bà quá trong chồng, chồng bỏ rồi đi lấy lẽ như vậy thì khi mà đấy đi lấy lẽ thì chúng ta sẽ nhớ đến một cái câu là vợ cả vợ lẽ như vậy thì cái quan hệ giữa vợ cả vợ lẽ ra sao mời quý vị theo dõi sau đây trừa chế độ mẫu h hệ còn như trong cái chế độ phụ hệ thì người đàn bà chẳng mấy khi mà có chồng cả hay hoặc là trọng lẽ ngược lại đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường càng quyền quý cao sang thì cạn lắm vợ ông vua Minh Mạn có bao nhiêu người con 142 người con nhất giả ngũ giaoo Tam Hữu dựng trong một đêm ngủ với năm bà thì ba bà có thầy còn bao nhiêu vợ thì không thể thống kê được Ng nguyện công trứ 73 tuổi Lấy vợ lẽ thứ 10 Đêm tân hồn đã cảm tác như sao Tân nhân dục vấn lang niên kỹ ngũ thập niên tiền Nhị thập tạm Dịch nghĩa đó là nàng muốn hỏi anh Chàng mấy tuổi 50 năm trước mới 23 <cười> Quý vị đạo thiên chúa chỉ cho phép Con chiên một vợ một chồng Thông thường vợ cả lấy trước Vợ lẽ lấy sau Nhưng mà có trường hợp thì người con trai làm ăn xa nhà tự ý lấy vợ chưa được chữa cha mẹ cũng như là Hoàng chấp nhận. Ở quê nhà thì cha mẹ cũng đã giảm hỏi sẵn cho một cô vợ khác bắt về cưới. Người vợ do cha mẹ cưới hỏi dẫu rằng đã lấy sao vẫn là người vợ cả. Người vợ tự ý chọn nếu sau này được cha mẹ chấp nhận, chấp thuận mặc dù con gái con trai đều đã lớn vẫn phải chịu cái phận làm em làm bé con của vợ bé, dẫu nhiều tuổi hơn vẫn phải chào đứa con của bà cả đang ẳm ngửa bằng anh bằng chị. Trường hợp vợ cả chết sớm, không có con trai thì cái con trai của vợ kế đẻ sau vẫn là trưởng nam là đích tôn, thừa trọng chứ con trai của vợ lẽ lẻ vì phân cho nên không môn đăng hộ đối, không phải do ông bà trực tiếp cưới hỏi cho nên không đủ quyền thưa mặt quý vị, nếu mà nhà giàu thì ông tôi muốn cho gia đình em tám người chồng phải khéo đối xử để cho vợ cả bị hỏi vợ lẻ cho chồng thì người vợ lẻ và bố mẹ của cô ta mới yên tâm. Vâng. Đó là một cái quan hệ, một cái một chút gì đó mà tính cười đến cho quý vị trong cái phần mà quan hệ vợ cả và vợ lẻ ra sao trong chương trình đất lầy ngày hôm nay. Và cũng với cái mục này mà tính xin được tạm chương trình đất lầy quê thói không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bàn bàn người ta cũng như là công việc của mình sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lần sau Cảm ơn quý vị